Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyết bổ hôi và bụi đất đưa lên lau tóc, ông vừa lau vừa đi nhanh lại phía trước, không muốn bắt cha Hảo phải chờ lâu. Quỳnh năm nay mới 30, nhưng vì đã có gia đình, có con lớn, và nhất là vì Quỳnh đang nắm chức hội trưởng hội thánh du xe lao công, nghĩa là cũng thuộc hàng chức sắc trong sứ đạo, cho nên các cha và mọi người trong trại đều gọi bằng ông để tỏ ra đôi chút kính trọng. Quynh mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, được ông thợ mộc trong làng nhận làm con để sai vặt và cho học nghề. Năm 18 tuổi chịu không nổi sự hà khắc của bà mẹ nuôi, lúc nào cũng chửi mắng và đánh đập, đối xử tàn tệ còn hơn một đứa ở. Quynh bỏ nhà dọn ra riêng, mua lại cái chòi sống một mình ở đầu chợ. Tay nghề lúc này đã tương đối vững, Quynh được gọi đi làm nhiều, không còn lo chết đói nữa. Hai năm sau, cuộc đời Quỳnh bước sang một ngã rẽ mới, cưới con gái ông Tổng Cường, một trong những gia đình giàu nhất ở làng Quỳnh. Ngày ấy ông Tổng Cường sau khi mãn hạn tránh tổng, Ôm được số vốn khá lớn, lại thêm 2 năm liên tiếp trúng mùa, thợ gặt khiêng về không biết bao nhiêu là thóc, chất cao như núi, trong dãy nhà kho đêm ngày có người canh gác. Ông Tổng mới nảy ra ý định, phá bình địa căn nhà đang ở, vẽ lại sơ đồ và xây hẳn một dinh cưa hai tầng cho khoảng khoát. Trong đám thợ mộc tập trung ở nhà ông, Quỳnh cũng được gọi đến để ăn lương công nhật. Việc làm kéo dài đến cả nửa đêm, ngày ngày vào ra gặp nhau, Cô Loan, con gái đầu lòng ông Tổng Cường, dần dà không giấu được cảm tình của cô, đối với anh thợ mộc độc thân có cái bề ngoài tương đối khôi ngô và nói năng từ tốn. Quỳnh cũng say mê cô ngay, mặc dù cô hơn Quỳnh 2 tuổi và đã có một đời chồng và đứa con gái 4 tuổi. Chồng cô chết bệnh đã 3 năm, nhà chồng lên án cô có số sát phu, suốt ngày hành hạ, khiến ông Tổng bực mình lôi con về nhà và từ đó tuyệt giao với thông gia. Tuổi mới hơn 20 lại chịu đựng những tháng năm cô quạnh đằng đẵng, bây giờ gặp Quỳnh, cô không kìm hãm nổi nỗi sao xuyến. Quỳnh biết ý, thường mang đồ nghề ra góc sân xa xa, bảo mấy không cửa sổ. Cô Loan lân la bế con lại gần, vừa chơi với con vừa nói chuyện với Quỳnh. Nửa năm sau khi ông tổng khánh thành căn nhà mới thì Loan đưa Quỳnh đến thú nhận với cha. Ông tổng vốn thương con nên bằng lòng cho lấy nhau. Ông lại đang dư hai căn nhà nhỏ sau lũy tre sát cánh đồng làng. Ông cho vợ chồng Quỳnh một căn để tiện việc trông coi thợ gặt và canh chừng mấy mẫu ruộng cho ông. Từ đó dân làng cứ gọi Quỳnh là chuột xa chĩnh gạo, mặc dầu trên thực tế. Trai tơ như Quỳnh, rất ít khi chịu lấy đàn bà đã có chồng, có con như Loan, mặc dù cô rất đẹp. Quỳnh về làm rể ông Tổng Cường, từ cùng đinh đột ngột bước lên hàng trường giả suốt ngày ăn trắng mặc trơn, cơm no bỏ cưỡi, bao nhiêu đồ nghề thợ mộc xếp xó hết. Y phục xứng kỳ đức, Quỳnh thay hết áo quần cũ, lột xác bề ngoài, ngày ngày đạp xe răng chơi và kiểm soát thợ cày, thợ gặt, thu thóc nạp cho bố vợ. Chỉ có điều đáng ca ngợi là dù cuộc sống có phồn vinh, Quỳnh vẫn không quên gốc, cho nên với vợ, Quỳnh vẫn biết điều cư xử rất nhũn nhận, không dám làm điều gì mất lòng. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây Quỳnh tâm niệm như thế không lọt vào được mắt xanh của Loan thì đời Quỳnh đành chết già với nghề thợ mộc chứ làm sao có ngày hôm nay chỉ tay năm ngón quát tháo nông dân mướn ruộng nhưng rồi ngày vui qua mau Quỳnh Ngương nhờ nhà vợ mới được mấy thăm thì tình hình đổi khác lực lượng Việt Minh càng ngày càng lan rộng làng của Quỳnh ban ngày thì vẫn còn cái vỏ bình lặng nhưng ban đêm thì phía quốc gia đã mất hẳn chủ quyền Đầu năm 54, mới ăn tiết xong, ông Tổng Cường bị du kích xông vào chặt đầu và treo bản án trước cửa để cảnh cáo dân làng. Vợ chồng Quỳnh bỏ của chạy lấy người, chỉ cua vội vài thứ gọn nhất rồi bế con trốn lên tỉnh, sống tạm mấy tháng ở ngoại ô trước khi theo các cha di cư vào Nam. Cũng may mà vợ Quỳnh giấu theo được ít nữ trang, nhẫn kiềng hoa tai và vàng lá, bây giờ lôi ra bán hết để gom vốn làm ăn. Quỳnh có nghề nhưng việc ít quá thành ra cái mặc cảm nhờ vợ lâu lâu vẫn làm ông dây dứt trong lòng. Cái mặc cảm ấy là do tựa. nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net